Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 2881 chương không gian phong bảo, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Làm như độ kiếp kỳ lão quái vật sớm thành thói quen cao cao tại. Thượng vinh mặt hất hàm sai khiến cuộc sống như không phải thực sự. Bị bức đến tuyệt chỗ, hắn không phải làm như vậy. Tuy nhiên Lâm Hiên lại nhìn như không thấy Khóe miệng biên vẫn còn. Quài chứ cười lạnh sắc. Đạo hữu hiện tại mới cầu xin tha thứ. Không chây đắt trải qua chậm. Sao? Thừa chính mình tình. Lâm Hiên cũng không phải sơ nhập tu tiên giới thấp kém. Đứa ngốc mới. Có thể tin tưởng này rằng hứa hẹn. Nếu như thả hổ về núi. Chỉ biết lưu. Lại vô cùng hậu hoạn. Tu tiên giả có khả năng không nói nhân nghĩa đạo đức. Hắn hiện tại nói. Nữa được thiên hoa loạn chuỗi ba hoa chích tròe cũng là tuyệt đối. Không thể tin. Cho nên Lâm Hiên ngoài miệng trào phúng trên tay động tác cũng là. Chút nào không có ngừng nghỉ ý đồ. Thể muốn nhân cơ hội này đem lão ma diệt sát với nơi này. Chân Linh con dối từ hắn khống chế cũng cùng với Lâm Hiên tâm ý ra. Tăng công kích. Trong lúc nhất thời thiên huyến lão ma tình cảnh thuyết cực kỳ nguy. Hiểm cũng không quá đáng, phản phất tùy thời cũng có có thể hồn phi. Phách tán rớt. Hắn tự nhiên không muốn ngã xuống, một bên cắn chặt hàm răng, liều. Mạng phòng ngự, một bên cũng nữa cố không lên mặt mũi, ai thanh âm. Giống như lâm hiên cầu xin tha thứ đứng lên lâm tiểu hữu, là lão phu. Đầu ấp mê muội Không nên trêu chọc với ngươi còn thỉnh đạo hữu đại Nhân đại lượng phóng lão phu nhất mã đi chỉ cần có thể nhếu ta nhất Mệnh lão phu nguyện ý dùng tất cả thân gia bồi thường cùng ngươi ta Nhất định là độ kiếp cấp bật tu tiên giả sống trên trăm vạn niên nhân Vật thân gia hậu hính tuyệt đối sẽ làm đảo hữu vừa lòng ta còn có Thể phát hạ thể độc tuyệt không sẽ vì hôm nay việc tìm đảo hữu phiền. Toái từ đó biến chiến tranh thành hòa bình. Đối phương ngôn ngữ tràn ngập rủ rỗ tuy nhiên lâm hiên nhìn như không. Thấy chỉ cần đem lão ra hỏa này diệt trừ hắn chứ vật đại bất đồng. dạng quy chính mình. Cho nên hắn nói nữa được thiên hoa loạn chuỗi ba hoa chích trò nghe cũng không có tác dụng. Cho tới thế này trùng đổ tại tu tiên giới càng bất quá là một chuyện. Cười mà thôi đổ kiếp cấp bậc lão quái vật. Có khi là thủ đoạn có thể. Dễ dàng bài trừ. Lâm Hiên cũng không có bởi vì đối phương ngôn ngữ. Mà ngừng tay thượng. Công kích theo thời gian trôi qua thiên huyến lão ma tình cảnh. Càng phát ra gian nan vô cùng. Trong mắt của hắn đã tràn ngập sợ hãi ý. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn là tưởng muốn đem này lâm tiểu tử diệt trừ nhượng chân long chi. Huyết thành là chính mình vật trong túi, không nghĩ tới tối hậu. Lại, là như vậy nhất cách người kết quả. Cứ theo đà này, chính mình thật sự hội gặp ngã xuống tại nơi này. Không được, như thế nào có khả năng ngã xuống. Hắn chính là hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả mới tiến dai đến. độ kiếp kỳ. Mặc dù còn không có tránh thoát thỏa nguyên trói buộc. Nhưng sinh mệnh. Đã trải qua dài đăng đẳng đến khó có thể tin nổi tình trạng. Còn không có thật tốt hưởng thụ như thế nào có khả năng tử ni. mãnh liệt cầu sinh muốn nhượng hắn quên mặt mũi này trùng đổ giống. Như lâm hiên cầu xin tha thứ. Cũng lộ vẻ còn có thành ý đảo hữu. khoái mau dừng lại công kích. Chỉ cần ngươi buông tha ta tại hạ. Nguyện ý phụng ngươi làm chủ cho dù là thêm hạ thần hồn thể ước cũng không có vấn đề. Thần hồn thể. Lâm Hiên nghe xong. Trong mắt hiện lên một tia trần chờ Nhưng rất nhanh đã bị kiên đỉnh thay thế cái. Này để nghị xác thật có nhượng. Lâm mỗ đồng tâm chỗ chỉ là các hạ dù sao cũng là bị buộc Mà ta cũng không có tinh lực thiên thiên ngày ngày bảo hổ lột ra so với thu Hoặc ngươi làm nô sở năng thu được chỗ tốt còn là đem các hạ diệt Trừ đầu xuôi đuôi lọt bớt lo một chút Lâm hiên vừa nói một bên ra tăng thế công Thiên huyến lão ma trong mắt mãn là tuyệt vọng sắc trừ cái đó ra Chính là oán độc, hắn không cam lòng ngã xuống tuy nhiên sự cho tới. Bây giờ thật là vô phương có thể tưởng tượng. liền ngay cả để xuống mặt mũi cầu xin tha thứ cũng không có tác, dụng, thậm chí ưng thuận làm ngô điều kiện đối phương đều bất vi sở động. Lê tẩm kia lâm tiểu tử toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ sát chính mình. Tục ngư nói chó cùng rứt dậu thiên huyến lão ma giờ phút này trong. Lòng liền tràn ngập lệ khí cùng phấn nộ. Thực sự dĩ là chính mình dễ khi dễ, là nguyễn quả hồng, mặt hắn vuốt. ve sao? Lâm tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lâm hiên nhìn như không thấy, thế công như trước mãnh liệt áp. Hảo, hảo, là ngươi bước ta. Thiên huyến lão ma thanh âm, phản phất, là từ hàm răng trong bính suất sát nhân một ngàn tự tổn hại tám. Trăm, ngươi đã tưởng nhượng lão phu ngã xuống, ta cũng sẽ không nhượng. Ngươi hảo quá, này tất cả đều là ngươi tự tìm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn còn lại tay phải liên tục huy vũ, nhất. Mỗi cái người huyền diệu gì thường pháp quyết hiện lên xuất ra cả. Cá nhân cũng bị dày đặc âm khí bao bọc. Lâm Hiên trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Đối phương tưởng muốn làm gì. Chó cùng rứt dẫu chơi đùa tự bảo sao. Lâm Hiên công kích không khỏi hơi chậm lại. Độ kiếp kỳ lão quái tự bảo. Khả năng không là nói giỡn. Hắn vội vàng về phía sau thối lui. Lâm Hiên động tác bất khả vì không nhanh chóng. Tuy nhiên sự thật chứng minh này tinh thuần làm điều thừa, đối phương căn bản là không. Có tự bảo ý đồ, mà là tại sử dụng cái gì tột bực bí thuật. Lâm Hiên rất nhanh liền phán đoán ra bản thân sai lầm, vội vàng lại. Chung trở về tiếp tục công kích. Tuy nhiên cao thủ quá chiêu, trích tranh ly hào, hắn này một chút phán, đoán sai lầm, lại cấp đối phương thời gian rảnh. Không có biện pháp Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm thật là phong phú. Nhưng đối phương cũng không phải thấp kém nhất loại tu tiên giả là. Nhân liền xét phạm sai lầm. Giờ phút này Lâm Hiên liền mất đi tiên cơ. Thiên huyến lão ma trên mặt mãn là điên cuồng sắc tưởng muốn giết. Ta nọ liền thử xem lão phu dĩ sinh mệnh là vốn liếng thi triển không. Gian phong bảo đi. Không gian phong bảo đó là cái gì? Lâm Hiên trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn chẳng lẽ thuyết. Hắn đã không có dư thừa thời gian suy tư công kích trở nên càng thêm. Nhanh chóng nhưng đã không còn kịp rồi. Bốn phía thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn dĩ cực hơn nữa bị lão. Ma thuận thế hít vào thân thể của mình. Lâm Hiên cũng không phải phổ thông tu tiên giả với nọ hỗn loạn thiên địa nguyên khí trong hắn cảm giác được pháp tắc chi lực độ kiếp cấp bậc tu tiên giả có thể thao túng thiên địa pháp tắc vốn là không sai nhưng trước mắt ba động lại vị miễn có chút thái quá kịch liệt này căn bản không giống nhất độ kiếp sơ kỳ tồn tại có thể làm được càng không chỉ nói hắn cảm ứng được chính là không gian pháp tắc này. Vốn là chính là thiên địa pháp tắc trong số một số hai thâm ảo Được, lão ma từng nói qua Dĩ sinh mệnh là vốn liếng chính là chỉ Cái Này sao Lâm Hiên không biết rằng hắn nói thật hay giả Nhưng trước mắt đối Phương sở sử dụng chiêu số Cũng không phải chính mình có thể ngăn Chờ tiếp tục lưu ở chỗ này Không phải mất dấu mạng nhỏ bất khả Lâm Hiên không biết rằng lần này đây phán đoán có thể hay không sai lầm nhưng không quản như thế nào Hắn cũng sẽ không nã chính mình Mạng nhỏ đem làm trò đùa Bất luận cái gì thời khắc An toàn đều là vị thứ nhất Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên không có nửa phần do dự toàn Thân thanh mang vừa nổi lên Giống như lui về phía sau đi Tuy nhiên đã trải qua không còn kịp nữa, đối phương cuồng tiếu thanh. Âm truyền vào trong lỗ tai tiểu gia hỏa này trùng thời khắc, ngươi, cho là còn lao đi đến sao? Cùng lão phu vừa nổi lên, xuống địa ngục. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn nhất đảo huyền diệu pháp quyết đánh ra. Theo sau, dĩ thân thể của hắn là trung tâm, nhất đảo mù mịt âm phong. Bằng không dựng lên cùng trời cối đất thanh thế kinh người dĩ cực. Hướng về bốn phía thổi quét đi. Bây sơ hôm nay ăn đoàn bữa cơm đoàn viên liều mạng rốt cuộc bà này lưỡng. Chương viết xong. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.